chương 91, liều chết một phen, edit, vuông gạch, dưới bơ chi gạch dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới Kiều Thanh Sơn sắn tay áo lên, cởi áo khoác, ném thắt lưng, hung thần ác sát nói, tao còn không tin có người không sợ. Đau, dứt lời hắn tìm một thanh thép bỏ hoang, hai người bên cạnh thấy thế bước lên phía trước kéo lại. Anh Sơn, anh Sơn, bình tĩnh một chút, chúng ta vì tiền đừng gây ra án mạng, cút. Ngay, ông Đâm biết rõ, lần trước Kiều Thanh Sơn bị nhục nhã đã cảm thấy mất mặt, vẫn muốn tìm cơ hội trả thù, nhưng ngại thân thủ liễu tư dực cao hơn mình cộng thêm bối cảnh lang ra, lại. Không dám tùy ý hành động, biết được lang thương vũ muốn bắt nàng, miễn bàn có bao nhiêu vui mừng, dễ dàng buông tha nàng. Có thể sao? Cho dù ba người bọn họ tính cầm khoản tiền trốn ở nước ngoài, hắn cũng phải thoát khỏi cơn tức này trước. Hắn nhìn bộ dạng gầy yếu của Liễu Tư Dực, không khỏi cảm thấy buồn cười. Trước kia không phải mày rất uy phong sao? Hồng tỷ của Rose thanh danh lan xa mà. Hắn nâng thanh thép lên để ở bụng Liễu Tư Dực, chậm rãi di chuyển lên, cho đến khi giữ chặt cổ họng nàng, đến đây, gọi một tiếng An Sơn. nói xin lỗi, chuyện trước kia coi như xong, trong mắt Liễu Tư Dực toát ra sát khí lạnh lùng, sóng mắt như kiếm, nhìn Kiều Thanh Sơn nhổ một ngụm, nói: "Cút mày." Kiều Thanh Sơn hoàn toàn bị nàng chọc giận, vung thanh thép đập mạnh vào đầu gối nàng, a tương đương, Liễu Tư Dực bị đau chân bất giác quỳ xuống, nhưng bởi vì thân thể treo không có điểm lực, bị treo rất chặt, Chỗ cổ tay buộc, chặt ra dấu đỏ, Liễu Tư Dực Cơ cắn nặng nề kéo căng, lòng bàn tay bị móng tay bóp vào trong thịt, bởi vì nhịn đau nàng cắn rách môi, khóe miệng chảy ra máu, chân phải bị đánh đã không có sức. Chống lên, nhưng nàng vẫn dùng chân trái chống đỡ toàn bộ thân thể, run rẩy đứng vững, Kiều Thanh Sơn sắp bị nàng thuyết phục, xương đầu gối có thể đã bị đánh nát, nàng vẫn không sợ hãi. Còn dám trừng mắt nhìn mình như vậy, thật sự có người không sợ đau không sợ chết sao? Hắn không tin, mẹ nó, thật có thể nhịn, hắn nhịn không được chửi tục, Liễu Tư Dực cúi đầu chậm rãi nâng lên, máu ở khóe môi vẫn còn chảy, trong mắt nàng mỉm cười, trong mắt tràn ngập khinh miệt và khinh thường, Kiều Thanh Sơn chỉ vào nàng nói, con mẹ nó mày cười cái gì? Hôm nay mặc kệ tao sống hay chết, mày đều phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt nàng giống như hàn quang, bay múa trên dao giải phẫu, dường như có thể đâm xuyên qua thân thể người, nhìn chằm chằm Kiều Thanh Sơn cực kỳ khó chịu, lại cảm thấy sống lưng lạnh cả người, hai người chói nàng nhìn không. Nổi nữa, lại tiến lên nói, anh Sơn, tứ thiếu gia nói kiềm chế một chút, đừng đến lúc đó xảy ra chuyện. Chúng ta mất nhiều hơn được, được, vậy ông đây nghỉ một lát rồi lại chơi với mày." Kiều Thanh Sơn tức giận môi sang một bên, ngậm điếu thuốc ung dung hút, ngoài cửa sổ thổi tới âm u gió lạnh, tầm mắt liễu tư dục có chút mơ hồ, vốn là bị nước lạnh dội qua mặt càng thêm. Lạnh như băng, mồ hôi theo trán, thái dương chậm rãi chảy xuống, bởi vì đau, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. Thân thể có chút tê dại, mỗi một hơi thở đều liên quan đến đau thần kinh, miệng. Mũi truyền đến mùi máu tươi nồng đậm, chân phải liễu tứ rực đau đến không thể cử động, chân trái chống đỡ được có chút mệt mỏi, thân thể nàng dần dần sụi lơ xuống, nhưng chỉ cần hơi buông, lòng cảm giác đau ở cổ tay sẽ khiến nàng tỉnh táo, rét lạnh, u tối, tuyệt vọng ở bên ngoài, chỉ có lác đác đèn đuốc Buổi tối cô Hàn, nàng thân ở đầm rồng hang hổ, so với bất cứ lúc nào đều. Hy vi học Lăng Thiên Dục đừng tìm mình. Lăng Thương Vũ ngồi trong xe một hồi, trở lại nhà khó phát hiện Liễu Tư Dược bị đánh sắp mất ý thức, hắn đạp kiều Thanh Sơn một cước, bảo cậu đừng ra. Tay nặng, không có lỗ tai phải không? Không có ra tay nặng, chỉ đánh vài cái, thật sự, thật sao? Lăng Thương Vũ bán tín bán nghi, đi tới trước mặt Liễu Tư Dược, nhìn, ánh mắt nàng lạnh. Lùng như ban đầu, an tĩnh giống như một cái xác chết. Thật sự là ngạc nhiên, vừa mới bị đánh cậu ta cũng cũng không nghe thấy một tiếng la hét, người phụ nữ này có lẽ không phải thể chất của loài người, cậu ta nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, chuẩn bị bấm chuẩn thời gian liên lạc với Lăng Thiên Dục. Trong lúc chờ đợi, Lăng Thương Thiên gọi điện thoại tới, "Tư ca, sự tình thế nào rồi?" Cậu ta biết Lăng Thương Vũ hôm nay bắt cóc Liễu Tư Dực, địa điểm này là cậu ta đề nghị, cũng được. "Anh." Thấy Nhị tỷ giận tái mặt, thấy chị ta phẫn nộ anh liền vui vẻ, chiêu này của Tư ca đủ tàn nhẫn, đánh thẳng vào tử huyệt, một bước đúng chỗ. Lăng Thương Thiên cố ý khen ngợi, sau đó cố ý dẫn đề tài tới trên người Liễu Tư Dực, người phụ nữ kia thì sao? Có giấy rủa không? Người phụ nữ kia là một người kỳ lạ, rất chịu đánh, bị đánh thành như vậy cũng không lên tiếng, các anh đánh cô ấy. Ai cho các anh đánh cô ấy? Đầu bên kia điện thoại, Lăng Thương Thiên bỗng nhiên kích động, thậm chí có chút thất thố. Lăng Thương Vũ nghe ra giọng nói lo lắng của cậu ta, đánh cô ta thì sao? Không cho nhị tỷ xem một chút, chị ta cho rằng anh nói chơi. Tứ ca, Lăng Thương Thiên giận đến toàn thân phát run, tính trăm phương ngàn kế cũng không tính đến Liễu Tư Dực sẽ bị đánh. Ngược, ngữ khí cậu ta chậm lại, cười nói, chuyện này tốc chiến tốc thắng, chờ nhị tỷ ký tên liền thả người, phiền phức phía sau trong nhà sẽ giải quyết, ngàn vạn lần không thể đem sự tình làm lớn, anh biết có điều, Lăng Thương Vũ có chút xảo quyệt, cậu ta từ trong lời nói của Lăng Thương Thiên nghe ra tình cảm khác thường, cô y nói, anh muốn người phụ nữ kia khuyên nhị. Tỷ ký tên, có thể sẽ làm ít công to, nhưng nếu cô ta không nghe lời anh sẽ không khách khí, đừng, tứ ca, anh nể mặt em, đừng tra tấn cô ấy được không? Ngữ khí Lăng Thương Thiên rất mềm, mại, gần như cầu xin. Lăng Thương Vũ im lặng nói, "Lão Ngũ, chú đừng nói với anh là chú cũng thích cô ta." Đầu bên kia điện thoại dừng một chút, vì để Lăng Thương Vũ có thể đồng ý với mình. "Bảo vệ Liễu Tư Dược Bình An." Cậu ta ư một tiếng, thừa nhận, "Địch, nguyên một đám các người bị điên à, mỹ nữ ở đâu chẳng có, sao lại cứ dính lấy trên người cô ta?" "Tư ca, van xin ngươi, anh đừng làm tổn thương cô ấy được không?" Em về sau nhất định coi anh như trời sai đâu đánh đó." Lăng Thương Thiên nén giận, cậu ta chưa từng nghĩ tới Liễu Tư Dực, chưa từng có, cậu ta chỉ là muốn mượn tay Lăng Thương Vũ Trình đốn Lăng Thiên dục mà thôi. "Được rồi, được rồi, biết rồi, còn nữa, tứ ca, em muốn nhắc nhở anh, lúc gọi video với nhị tỷ nói ngắn gọn, đừng quá lâu." Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Lăng Thương Thiên biết rõ năng lực của Lăng Thiên Dục, cô chỉ cần thoáng động chút tâm tư, Lăng Thương Vũ có thể sẽ bị diệt, biết rồi, Lăng Thương Vũ cúp điện thoại, ngoái đầu nhìn Liễu Tư Dực một cái, nhan sắc không tệ, không đáng đều xa vào chứ. Khoa trương, trong văn phòng, bản đồ vệ tinh cục bộ được in ra được treo trên tường, Lăng Thiên Dục cầm bút thu nhỏ khu vực xuống còn 3 km, cô mở ảnh Lăng Thương Vũ gửi tới, phát hiện trên cửa sổ xe lúc hoàng hôn chiếu rọi có một cái bóng nhỏ màu hồng nhạt, màu hồng nhạt mùa này sẽ là cái gì? Hoa Mơ, Phi Húc, anh tìm xem gần đây có rừng mơ nào hay không? Lâm Phi Húc lập tức tìm kiếm trên mạng, trên bản đồ biểu hiện phạm vi 3 km này có một khu công nghiệp cùng với mấy thôn xóm. lớn, phạm vi quá lớn, nhị tiểu thư, trước tiên tôi dẫn người đến nơi này tìm, buổi tối hành động thuận tiện, nhưng lái xe cũng không thể giống chống khua chiêng, để tránh đánh rắn động cỏ. Đồng nghiệp bộ phận kỹ thuật của chúng tôi sẽ ở đây hỗ trợ cô, chỉ cần Lăng Thương Vũ trả lời tin nhắn, chúng tôi sẽ thu nhỏ phạm vi lại. Tần Nhiên nói xong dặn dò cảnh sát kỹ thuật vài câu, "Tôi đi cùng cô." Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Lăng Thương Bắc, khi Hải Dụ muốn lấy đơn từ bỏ quyền thừa kế, Lăng Thương Bắc liền hỏi ra tất cả mọi chuyện, anh vừa lo lắng vừa tức. Giận, khờ ngờ tới Lăng Thương Vũ lại to gan lớn mật, làm ra loại chuyện này, hành động của cảnh sát không nên mang theo dân thường. Tất nhiên quả quyết từ chối, Hải Dụ nói, "Đội trưởng, Tân, phạt thời bất luận có thể tìm được người hay không?" lỡ như hành động có sơ suất, Bắc Tổng là anh trai của Phạm Nhân, có thể nói chuyện, đúng vậy, vừa đấm vừa xoa tôi cũng muốn bắt tên. Súc sinh này, cứu người trở về, Lăng Thiên Dục không thể rời khỏi văn phòng, vì an toàn của Liễu Tư Dực, hành động lần này phải giữ bí mật, nhưng tự nhiên tương đối lo lắng hành động, Lăng. Thương Bắc sẽ là một gánh nặng, trước mắt còn không biết mấy người đối phương có vũ khí gì. Rất khó kết luận hệ số nguy hiểm, đội trưởng Tân, tôi biết nó muốn cái gì, cô đưa tôi theo, các Cô bắt phạm nhân, tôi cứu người. Lăng Thương Bắc vậy mà sẵn lòng vì một người phụ nữ mà lấy thân mạo hiểm. Nếu quả thật xuất hiện hành vi cực đoan, có người hiểu rõ đàm phán cũng tốt. Hơn nữa, anh không để ý nguy hiểm cũng phải kiên trì. Tân Nhiên liền đồng ý, trước khi rơi khỏi văn phòng Lăng Thiên Dục gọi Lăng Thương Bắc lại, "Đại ca." Lăng Thương Bắc quay đầu nhìn cô. Lần đầu tiên nhìn thấy sự yếu đuối và bất lực trên người Lăng Thiên Dục, anh vỗ nhẹ bả vai cô, "Yên tâm đi tiểu Dục, anh nhất định sẽ đưa Hoa Hồng trở về an toàn, tiểu Dục." Lăng Thương Bắc đã lâu không gọi cô như vậy, khóe miệng Lăng Thiên Dục nhếch lên, lại cảm thấy có chút yên tâm, thời gian dần trật từng giây. Từ nội thành chạy đến phạm vi bản đồ, nhanh nhất cũng phải nửa tiếng. Lăng Thương Vũ rất nhanh sẽ liên lạc với mình. Lăng Thiên Dục như ngồi trên đống lửa, nhìn bản đồ phạm vi lớn như vậy hết đường xoay sở, còn thiếu chút manh mối, còn chưa đủ sờ không chính. Xác chỗ, Lăng Thiên Dục cầm lấy điện thoại lại để xuống, tín hiệu chấm đỏ của Huyền Tai vẫn không có. Cô ấn ấn mi tâm, chuyên chú suy nghĩ. Bình thường mà nói, Lăng Thương Vũ sẽ không lựa chọn một nơi mình không quen thuộc, chẳng lẽ chỉ vì hẻo lánh? Nhưng Tuyên An nhiều nông thôn như vậy, vì sao chỉ lựa chọn nơi đó? Tìm được rồi, bên kia có rừng mơ, tên là Mai Hương Thất Lý, là một khu thắng cảnh nhỏ. Lam Phi hút lấy ảnh Mai Hương Thất, lý ra, Lăng Thiên Dục vội vàng đi tới, nhìn đường cái bốn phía xem. Chỉ có hai con đường dẫn đến hai ngôi làng gần đó, không phải nói gần đó có khu công nghiệp sao? Lăng Thiên Dục nhìn về phía Hải Vũ, cô đang cúi đầu xem xét số liệu cơ sở sản xuất của Lăng Duyệt năm ngoái, đây cũng là một loại khả năng khác, hiện tại chỉ cần tìm được manh mối liên quan, rút ngắn đến Phạm. Vì nhỏ nhất thì có hy vọng tìm được bọn họ, tất cả những điều này cũng chỉ là suy đoán. Cũng không nắm chắc trăm phần trăm, Lăng Thiên Dục nhớ trong video còn có thứ gì, đen tuyền là cái gì. Tất cả sự chú ý lúc trước của cô đều ở trên người Liễu Tư Dực, bỏ qua hoàn cảnh xung quanh, đang nghĩ ngợi. Lăng Thương Vũ gọi video tới, Lăng Thiên Dục, Lăng Thiên Dục ra hiệu cho tất cả mọi. Người im lặng rồi mới bắt máy. Trong video đối diện là Liễu Tư Dực, nàng cuối đầu. Sợi tóc che kín mặt, ống kính từng chút từng chút tới gần nàng, nhị tỷ hình như cô ta có chuyện muốn nói với chị. Giọng nói ẩn hàn của Lăng Thương Vũ làm cho người ta có chút không rét mà run, điện thoại đặt ở mặt bàn, tay Lăng Thiên Dục đặt ở dưới bàn không tự giác bấm vào nhau, chỉ thấy người đàn ông đeo khẩu trang túm tóc liễu tư dục giơ lên. khôn mặt trắng như tờ giấy kia không có chút huyết sắc, khóe miệng dính chút máu, cả người yếu ớt không chịu nổi, Lăng Thiên Dục toàn thân run rẩy, gần như sắp bóp. Nát chính mình, cô cảm thấy ngực có hòn đá ngàn cân, thở không nổi, nói, cô muốn nói gì với Nhị Tỷ. Lăng Thương Vũ đưa điện thoại tới gần nàng, Liễu Tư Dực không có phản ứng, chỉ thấy nắm Nắm của người đàn ông bên cạnh hung hăng đấm vào bụng nàng, "Đừng chạm vào cô ấy." Lăng Thiên Dục gào lên một tiếng, chỉ cảm thấy tim đập nhanh như bay ra khỏi lồng ngực, hốc mắt cô đỏ bừng. "Đừng chạm vào cô ấy, không được chạm vào cô ấy." Tiếng hét của cô không có một chút sức mạnh, bản thân cũng cảm thấy hư ảo, "Ô, đau lòng à." Lăng Thương Vũ nửa khuôn mặt giữ tợn xuất hiện. Trước ống kính, máu toàn thân Lăng Thiên Dục đều đang sôi trào, chỉ cảm thấy mỗi một sợi gân đều run rẩy, trán cô lạnh lẽo, cảm giác trái tim bị người xé thành mảnh nhỏ, Liễu Tư Dược nghe ra. Bên kia video căng thẳng và sợ hãi, nàng yếu ớt ngẩng đầu, tầm mắt có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Lăng Thiên Dục, thật tốt, cô bình yên vô sự là tốt rồi, Liễu Tư Dực không có sức nói gì Chỉ hơi nhách môi Dùng khẩu hình nói với ống kính Em không sao Mũi lăng thiên rục cay cay Khóe mắt ẩm ướt muốn rơi lệ Cô mở nửa miệng nói không ra lời Đầu bên Kìa video lăng thương vũ ngáp một cái Buồn ngủ quá Chị suy xét thế nào rồi Hiện tại ông nội hẳn là đã nghỉ ngơi Sáng sớm ngày mai tôi đưa đồ cho cậu Ánh mắt lăng thiên rục tuyệt vọng dần dần bất lực, giờ phút này cô giống như một kẻ thất bại không có bất kỳ sức chiến đấu và sát khí, lộ vẻ bất lực, được, vậy đúng 7 giờ sáng mai tôi tìm chị, yên tâm, chị nghe lời tôi, cũng sẽ không làm tổn thương cô ta. Lăng Thương Vũ Tin, cậu ta chắc chắn mình đã bắt được điểm yếu của Lăng Thiên Dục, cô không có sức đánh trả, điện thoại vừa cúp, Lăng Thiên Dục dương, mắt lạnh quay đầu hỏi kỹ thuật viên, "Phạm Vi, gần Thượng Dục, Thượng Dục." Hải Dụ có ấn tượng với nơi này, nhưng không nhớ đã nghe nói qua ở đâu, bốn phía Thượng Dục có mấy thôn, mấy trăm hộ dân, gần đó còn có không ít nhà máy, phạm vi không nhỏ. Lam Phi húp vừa tìm kiếm vừa nói, "Lăng Thiên Dục nhắm mắt nhớ lại một màn video vừa rồi, mỗi lần nghĩ đến hình ảnh tựa như lấy dao cắt tim mình, nhưng vì nhớ lại manh mối, cô phải móc tim mình ra, ném vào núi đao biển lửa chịu đựng, phía sau tư dự. Có cốt thép, năm xưa lúc xây dựng mới thành lập gây dựng sự nghiệp, có phải đã từng thiết lập cơ sở sản xuất ở đó không? Cô nhớ tới điểm mấu chốt, đúng đúng đúng, tôi nhớ ra rồi, mấy hôm trước lúc sắp xếp lại số liệu tôi đã lướt qua cái tên thượng dục này. Đó là cơ sở sản xuất sắt thép thời kỳ đầu của công ty xây dựng, sau đó chuyển đi bị chính phủ thu hồi. Hải Dụ vội vàng vào hệ thống điều tra số liệu, đợi đến khi lấy hồ sơ chi tiết ra, có chút tuyệt vọng thì ra căn cứ kia có mấy chục tòa nhà xưởng hai tầng, sau đó để đó không dùng được bị dân bản xứ phá. Triển sản nghiệp khác, hiện tại nơi đó đã thay hình đổi dạng. Mảnh đất cũ kia hôm nay cũng muốn phá bỏ và rời đi nơi khác, cần tốn thời gian tìm kiếm, cái này vẫn phải kiểm tra. Hải Dụ lo, lẳng, Lăng Thiên Dục lại bình tĩnh tự nhiên, thông báo cho đội trưởng Tân, loại trừ nha xưởng không dựa vào đường cái, tốt nhất là chờ rạng sáng mới hành động, nếu có thể tìm theo dấu bánh. Xe, mấy hôm trước tuyết vừa tan, nếu xe đi qua đường lầy lội, có lẽ sẽ để lại dấu vết. Hải Dụ gật đầu, tôi lập tức gọi điện thoại, sau khi nhận được manh mối đoàn người không ngừng chạy về. Phía thượng dục, Tân Nhiên kinh nghiệm phong phú, khi tiếp cận nơi này liền tắt đèn xe, lần mò đi về phía trước, gió lạnh gào thét giống như thú hoang rú nhẹ, vất qua đầu cành, phát ra tiếng vang sào sạc, tổ hành động cộng thêm Tân Nhiên là 6 người toàn bộ trang bị súng, vì an toàn tân nhiên sắp xếp một người phụ trách bảo vệ lăng thương bắc, những người khác tùy cơ làm việc, căn cứ sát phép thượng dục đèn đuốc sáng trưng, xung quanh có dấu hiệu thi công, đường khó đi, chỉ có một con đường xe có thể đi vào bên trong, dựa theo manh mối lăng thiên dục. Đưa tới, bọn họ dừng xe ở ven đường không bắt mắt, bắt đầu đi bộ lục soát, vì che giấu tay mắt người khác bọn họ chỉ dám mượn ánh đèn tìm kiếm dấu vết để lại, vừa qua tuyết không lâu cộng. Thêm đường gập ghềnh, bọn họ cất bước khó khăn, hai người một tổ, trước tiên tìm kiếm mấy tòa nhà gần đây, chậm rãi thâm nhập, đừng bỏ qua bất cứ manh mối gì, nửa giờ sau trở lại nơi này. Tập hợp, tân nhiên bố trí phương án hành động, mấy cảnh sát được huấn luyện nghiêm chỉnh, lúc này tổ hợp ghép đôi lặng lẽ khởi hành. Mỗi phút, mỗi giây đều rất khó chịu, Lăng Thiên dục cả. Đêm đều canh giữ ở văn phòng, cô uống mấy chén rượu, ra ra vào vào hút mười mấy điếu thuốc, cả người tiêu tụy đi, lần đầu tiên bị sợ hãi chi phối, cô nương theo sự tê liệt của rượu và thuốc. Lá vượt qua đêm tối dài đằng đẵng. Trong nháy mắt, cô đều muốn cầm bút ký vào tờ đơn từ bỏ kia, đối với cô mà nói Trên đời này không có thứ gì quan trọng hơn Liễu Tư Dực, thế nhưng, nếu cứ như vậy như Lăng Thương Vũ mong, muốn, đau khổ của Liễu Tư Dực liền uổng phí, thỏa hiệp như vậy cũng khó tiêu mối hận trong lòng cô, lần này cô không chỉ có muốn tiêu diệt Lăng Thương Vũ, còn muốn cho toàn bộ Tam phòng đều sụp đổ, tuyệt tất cả đường lui của bọn họ, chưa đến 7 giờ, video lại gọi tới. Hình ảnh dừng lại trên người Liễu Tư Dực, nàng cởi dây thừng, bị Kiều Thanh Sơn kéo đến trước màn hình, đôi mắt cương nghị kiên định của nàng lại hàm chứa ý cười, "Tôi đã nói bảo cậu đừng động đến cô ấy." Lăng Thiên dục mắt lộ hàn quang, trái tim lại xé thành từng mảnh, nhìn khuôn mặt tươi cười của Liễu Tư Dực, đau lòng đến khó có thở, "Nhị tỷ, chị làm muốn người phụ nữ này hay muốn bố cục quyền thừa kế 8 năm của chị. Lăng Thương Vũ cầm gậy sắt trong tay, kéo trên mặt đất phát ra xì xì, tiếng chói tai, đồng thời, Tân Nhiên gửi tới tin tức, tuyên bố đã tìm được chỗ, chuẩn bị hành động, điều này làm cho Lăng Thiên Dục trong lòng nắm chắc, cô trưng mắt nhìn màn hình. Không nói một lời, bình tĩnh đến đáng sợ, Liễu Tư Dực trong màn hình hơi ngẩng đầu. Bỗng nhiên ghé sát vào màn hình cười một tiếng, máu theo khóe miệng chảy ra, nàng nhìn Lăng Thiên Dục lộ vẻ dịu dàng, thiên ngôn vạn ngữ đều ẩn sâu trong con người thâm thúy, phụ nữ và quyền thừa kế, tôi đều muốn. Dứt lời Lăng Thiên Dục ném điện thoại nát bấy, trương sâu chuẩn bị. Khăn giấy đi nhé.